Xin chào. Chào c hồi một lãnh huyết hồng đỗ quyền một trận lửa lớn đang cháy phừng phừng giữa lưng chừng núi lửa nhanh chóng theo gió tràn ra làm đêm đen sáng bừng từ xa lãnh huyết đã nhìn thấy ngọn lửa chàng nên lập tức chạy tới lãnh huyết là một trong tứ đại danh bổ chức trách của chàng đương nhiên là bắt những kẻ xấu về nghiêm trị trước pháp luật trừ bạo an lương đối với quan phủ mà nói trừ phi là những vụ án cực kỳ trọng đại hùng thủ lại cực kỳ tàn ác và lợi hại bằng không h ọ c ũ n g sẽ không bao giờ d á m n h ờ tới z a các t i ê n s i n h xuất động t ứ đại d a n h bô để x ử l ý n h ư n g mà đối v ớ i b ả n t h â n của t ứ đại d a n h bô mà nói, bất cứ c h u y ệ n gì có thể duy trì được c h í n h n g h ĩ a cứu t r ợ n g ư ờ i bị n ạ n b ọ n họ đều s ẽ n g h ĩ a bất dung tư. l a n h h u y ế t l à m ộ t n g ư ờ i chay nhất trong t ứ đại d a n h bô, m á u của c h à n g cũng g i ố n g n h ư l à m ộ t n g ọ n l ử a đ a n g c h á y b ừ n g b ừ n g c h ỉ c ầ n l à c h u y ệ n n g h ĩ a khí n ê n l à m c h à n g tất n h i ê n l à sẽ quên luôn cả b ả n t h â n để l à m cho bằng được. k h i c h à n g c h ạ y thực sự không khác gì một con báo cờ thịt toàn thân đều không lãng phí một chút sức lực chỉ cần là những cờ thịt này không dùng để chạy thì đều hoàn toàn ở trong trạng thái nghỉ ngơi Điểm động đã Đã đường đã giống hệt như là con người kia, giang. tới khi khiểu, tới nơi khói mà một này như con chàng, tĩnh như băng sơn, động thì như là thác nước cuồn cuộn. Chàng nhìn ngọn bên dòng từng chàng con sông quanh lên trận lớn còn nồng những tiếng nổ là là và thấy chạy hệt thì thì thác khóa hộ theo khúc thì chỉ chút từ lửa lửa lép của dọc co cả bờ bờ bép. Lánh h u y ế thôn g người, người làng o h ô này định có đại khái chỉ có bốn mươi lăm hộ nhà nhìn nhà cửa kiến trúc thì dường như rất giàu có nhưng mà cả bốn mươi lăm nhà này đều đã cháy sạch sẽ người đều chết hết cả bên trong có mấy người chạy ra được bên ngoài cùng với hoành thấy dưới đất cũng có mấy người còn bị chặt ra làm mấy m ả n h vài thi thể đã bị cháy đen nhưng vẫn lưu lại thương tích từ tấm hoành phi vẫn chưa bị cháy hết có thể biết được thôn làng này gọi là đạm gia thôn người họ đạm không nhiều nhưng vùng này vốn có rất nhiều người họ lạ quần cư với nhau trong đó họ đ ạ m là giàu có nhất rất giỏi về kiến trúc và điêu khắc trong thời đại này nghề kiến trúc và điêu khắc đi đâu cũng sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền lánh huyết mau chóng nhận ra tình hình trước mắt cướp của giết người sau đó phóng hỏa Bởi vì ngoại trừ những thi thể vẫn còn lưu lại vì vẫn những còn thường trừ thể tích Các lưu đây nhất định là do đạo tặc gây ra chỉ là đạo tặc thông thường sau khi cướp bóc cũng là không tới nỗi là phải giết người phóng hỏa để diệt khẩu như vậy cướp của tuy là trọng tội nhưng mà không tới nỗi là phải giết chết người trước a nữa, của mới một một năm cướp gọi tội, giết biết, giết người làng. là là lãnh là Lần tự chết thôn theo huyết tập thể.、Lần、thứ t hốn hồ Hơn cả đây vụ ngày hôm nay trần gia phường chiếu gia tập yên gia kiều cùng gia thôn toàn bộ đều đã bị như vậy trước cướp sau giết toàn bộ đều đã bị sát hại không một kẻ nào sống sót Đặc bởi i ệ t là ở trong Trần g a Phường vì à là nhân vật võ lâm. Trong đó không phải là mà toàn Gà Cụng có có cao thủ, ấy vậy mà chỉ chó cường Thôn, không viện nhân trong không không trong người không Gia phải tiêu diệt ta ít vật thủ, một hộ đó bộ. võ vậy lâm, lưu, đêm đạo đã ấy bị b n thường không nào h thì thể tuyệt đối sẽ à l mấy ra được chuyện này. Bởi vì m vụ án này người chết quá nhiều lại bí ẩn và ly kỳ không có dấu vết cho nên mới khiến cho lãnh huyết p h ụ mệnh tới đây trả án chỉ tiếc rằng hôm nay chàng đã tới chết một bước kẻ sát nhân đã cao chạy r a bay Lánh lên, áp áp nhiên nhảy lên, tà trường áp xuống đất, áp xuống huyết đột tà đất, tai mặt đất để c h chú lắng nghe. ă m lắng Đại khái ở khoảng á i ở k h cách ngoài nửa d ặ một ở chỗ khai núi có tiếng của khai thể núi tiếng truyền vật đ n nhẹ nhàng g và r ấ g ấ m t ơ i c ba một mươi bốn người đang chạy với một tốc độ rất nhanh đám người này triệt thoái nhanh như linh dương nhưng mà thanh âm phát ra chỉ là những thanh âm rất nhỏ giống như một loại châu chấu đạp trên cỏ Nếu như trên của bọn chúng không tay、e、của、e、là điều làm cho lánh huyết kinh hạc kinh ngạc đó là chàng khẳng định là có tiếng bước chân của m ộ ư ơ i ba người còn có một hai người phát ra những thanh âm giống như tiếng c h i m non phá vỡ vỏ trứng ra bên ngoài nhưng mà chàng không thể nào khẳng định rốt cuộc là một người hay là hai người nhưng mà chàng có thể khẳng định được một điều một hay hai người này Đó mới chính là lãnh tủ của cả lãnh Hơn bọn nửa là tủ vào ó công, công, công cao chỉ có tiếc nội khinh Hắn mình Lãnh mình Đáng một lại huyết đều rất l lúc lãnh Trước chưa án nay huyết trả a b giờ suy nghĩ xem đối phương đối suy xem lúc ạ i nhiêu người có Còn bao phía nào Vào mình, nhân thủ thế l lãnh huyết tiếp cận khe núi ven sông chàng lại đột nhiên phát xác ra đám người đó dường như đã biến mất trong không khí hoàn toàn không có tiếng động còn bản thân của mình thì đang tiến vào trong một thung lũng đầy cỏ tranh Bụi cây và hoa h ồ nguyên nhân bọn chúng không di động nữa rất có khả năng là vào lúc mà chàng phát hiện ra hành tung của chúng đối phương cũng đã phát hiện ra đã có chàng đang truy tung dù sao chàng cũng là không phải truy mệnh bởi vậy thuật truy tung của chàng không thể nào cao minh bằng truy mệnh gió từ bờ sông thổi tới đỗ quyên rung rung lay động cả một cành đỗ quyên rộng lớn nhất tề lay động màu đỏ như máu lãnh huyết lại từ từ đứng thẳng người dậy trên mặt đất có mấy vết chân hỗn loạn dấu vết rất mờ nhạt rõ ràng là đám người kia đã đi qua nơi này lãnh huyết đứng lặng tại chỗ một tay đặt trên đốc kiếm kiếm lại không có bào gió thổi vù vù từ hai bên trái và phải cùng với phía trước phía sau của chàng không khí ẩm ướt chân trời nơi bờ sông trong vắt không một gợn mây lãnh huyết lạnh lùng cất tiếng ra đây gió thổi mạnh hơn hoa đ ố i quyền lại rung rung động động những cánh hoa đỏ như máu tươi rơi xuống nền cỏ xanh đám hồng đ ố i quyền bên trái đột nhiên rung động dữ dội t a i trái của lãnh huyết lập tức động đ ẩ y giống như là một loài hương n a i nghe thấy tiếng gió khẽ dựng tai lên vậy mắt của lãnh huyết thoáng hiện lên một tia sáng băng lạnh như ánh đào chẳng nhắc lại lần thứ ba ra đây tiếng g ì rào lại vang lên bốn năm con thủy diều đập cánh bay lên từ trong đám bụi bên tay trái của lãnh huyết đúng lúc đó sát na đó từ bụi hồng đỗ quyền bên phải xẹt ra hai bóng người đào quang l ấ y sáng chém xả vào lãnh huyết s o n g một của lãnh huyết nhìn về phía trái nhưng mà tay phải của c h à n g phát kiếm song trong nháy mắt đã bước đi đến bảy bước hai tên địch tập kích cùng lúc kêu lên một tiếng thảm thiết nhưng chúng chỉ kêu lên được một nửa Kiếm không kiếm hai người, phải trái. huyết huyết đâm mà mà tầm của ngược của chỉ của qua phía sau, qua tay qua tay lãnh là lãnh đã đã thẳng nhưng xuyên xuyên Trong nà ngắn ngụn, trong chuyển thất. sát đó, vào bởi vì trong bụi cây bên trái ngay phía trước của chàng lại phóng ra thêm hai người nữa một người nhảy vút lên trên giống như con chim ó vồ mồi móc câu chụp thẳng xuống đầu của lãnh huyết một người khác lại dùng thiết quải tấn công dưới chân của chàng sử dụng biến chiều của điệu đường đạo pháp nhưng mà hai kẻ này chỉ vừa xuất được nửa chiều bởi vì c h i ề u thức vừa đánh ra cổ họng của hai kẻ này đã bị xuyên thủng kiếm của lãnh huyết lại chuyển qua tay phải kiếm của chàng lại đâm về phía sau sau lưng của chàng là một bụi cây hồng đỗ quyên rậm rạp lãnh huyết rút kiếm lại máu từ trong bụi cây bắn ra d à i ở trên những bông hoa đỗ quyên đỏ rực chỉ trong khoảnh khắc lãnh huyết đã giết chết đến năm kẻ ám toán chàng lãnh huyết thù kiếm Ngừng lại nhìn quyên xanh tốt cách đó chừng năm quyên này đã được hơn quyên quanh, giống như là binh thị một tử tốt tử trăm cách bạch lại là cây bước. Cây được cây vây đỗ đó đỗ đã đỗ sau đó chàng lại hít sâu vào một hơi chậm rãi nói tiếp ra đây khi mà chàng nói tới đây năm kẻ tập kích kia mới ngã xuống gió thổi vui vui trên mặt sông trời đất mờ mịt mấy con thủy đều đi bơi lại ở trên mặt sông vẫn không ai trả lời lãnh huyết m í m môi á n h mắt l ộ ra thần sắc cực kỳ kiên nghị c h à n g vạt cỏ tiến tới bước về phía cây tử đỗ quyền mỗi một bước đều đã c ầ n trọng hơn lúc mà c h à n g năm kiếm giết chết năm người vừa rồi bội phần cây tử đỗ quyền vẫn còn cách bảy mươi bước nữa tay trái của lãnh huyết đặt trên đốc kiếm k h ó a i miệng lại khé hiện lên một nụ cười lạnh lùng còn năm mươi bước Chang bước vào đ á m cây bạch đ ỗ quên y bạch đ ỗ quên y ở đây t r ắ n g m ộ t cách thuần khiết phía sau l à k h o ả n g gần c h ụ c cây đ ỗ quên y m à u v à n g Cây t ử đ ỗ quên y c ò n cách x a hơn ba mươi bước đột nhiên mấy chục đo bạch đ ỗ quên y giống như là mấy chục con chim t r ắ n g nhỏ bay về p h í a lãnh huyết đó không phải là đ ỗ quên y mà là một thứ am k h í c ự c k ỳ lợi hại mấy chục đo hoa này b ắ n vào lãnh huyết nếu như c h à n g muốn t h o á i lui vậy thì c h ỉ có thể n h ả y vào giữa đ á m đ ỗ quên y m à u v à n g nhưng mà c h à n g không lui Mà n g ư ợ cùng lại Lánh lao lên tới vài còn bước tới phía trước bước c Trong sát nà ngắn nguồn sát huyết phía đó đã lao vài bước. Cùng lúc này Chàng mau chóng cởi bảo áo ngoài lộ ra tấm thần trần lực lưỡng Trong nhảy toàn bộ mấy cởi lực chục mau tấm mắt ra bảo bộ áo Lộ đó từ trong bụi cây bạch đỗ quyền xảy ra bảy phiến đao quàng có đào chém vào đầu của lãnh huyết có đào chém vào gáy có đào chém vào ngực có đào thì chém vào bụng có đào thì chém vào chân m à n hoa trắng mút biến mất trong n h a y mắt thay vào đó là đào quang sáng người kiếm quang xuyên qua đào quang đào quang lập tức dừng lại kiếm quang lé lên đến năm lần n h ữ n g đó hoa đỗ q u y ề n trắng mút giống như bông liền bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ sáu người cùng lúc ôm chặt vết thương trí mạng đổ gục xuống bụi hoa s a thủ chém vào đầu lãnh huyết t r ú n g kiếm ở đầu s a thủ chém vào gáy của lãnh huyết t r ú n g kiếm ở gáy s a thủ chém vào ngực của lãnh huyết lại t r ú n g kiếm ở ngực chỉ có đại h á n chém vào chân của lãnh huyết thường vị đã xuất đ a o ra từng đ ố i khó cho nên m ớ i c h ậ m lại một chút hàn xuất thủ chỉ c h ậ m hơn một chút nhưng mà đã kịp nhìn thấy năm đạo kim ế quang s ạ t qua trước mắt sau đó là sáu người cùng nhau xuất thủ v ớ i mình cũng đã đổ gục xuống nếu như không phải là tận mắt của y nhìn thấy nói ra y là cũng không thể nào tin vào mắt mình được y l ạ i chợt hám i ệ n g ngây người vì như vậy một đ a o đó không thể c h é m s a c được cho nên y vẫn sống một sát thủ khác lãnh ạ bạch i bụi Nhiệm vụ của hắn vốn là chặn đường thoái lùi bất từ trong ngờ quyền. hắn vốn chặn đường lao là đi tìm đường sống cho chính mình. lánh ra của của vụ đỗ huyết lại không thèm liếc nhìn bọn chúng l ấ y một cái đôi mắt sáng rực của chàng vẫn là nhìn chằm chằm vào cây tử đỗ q u y ề n m a u da đây c h à n g quát gió thổi qua bụi cỏ bụi cây và từng bụi đỗ quyền không có tiếng nào đáp lại lãnh huyết lạnh lùng nói người lại muốn kéo người ra đây sao lời nói là vẫn là vẫn chưa dứt sau lưng của chàng đã có k ì n h phòng đổ tới lãnh huyết lại âm thầm kinh hãi toàn lực lao về phía trước kiếm đầm ngược trở về phía sau kẻ sau lưng lại hự lên một tiếng rõ ràng là đã trúng kiếm của chàng nhưng mà lãnh huyết vẫn cảm thấy sau lưng của mình mát rượi dường như cũng đã trúng phải một cách của đối phương đà lao lên phía trước của chàng vẫn còn chưa dừng lại từ trong bụi từ đỗ quyên đã phóng ra một người người này vừa hiện thân đã xuất kiếm kiếm dài m ộ ư ơ i một xích khi mà lãnh huyết nhận ra thì trước ngực đã trúng kiếm nếu như chàng tiếp tục xông lên tất là sẽ bị trường kiếm của đối phương xuyên qua giống như xiên thịt nhưng mà đúng vào sát n a mà chàng trúng kiếm lãnh huyết đã kịp lăn người xuống đất người kia chỉ thấy mắt của mình hoa lên lãnh huyết lại bất ngờ biến mất ra khỏi tầm mắt rồi hắn lại đột nhiên lại cảm thấy vùng bụng của mình mát lạnh lãnh huyết, huyết, huyết lăn vào giữa đám bụi cây vết thương sau lưng và trước ngực không thể nào làm một người kiên nghĩ như chàng ngã gục năm m ư ơ i bảy tuổi chàng đã từng mang hai mươi ba vết thương đánh ngã một v õ lâm cao thủ v õ công cao gấp năm lần năm năm sau đó chàng đã trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ kiếm có lần nào là không khóc có thọ thương nhưng mà cũng chưa có lần nào là chàng không hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiện giờ vết thương sau lưng của chàng đang tê dần vết thương ngợi trước ngực thì lại ngứa ngáy mắt của chàng tối sầm lại như vậy cũng có nghĩa rằng bình khí của kẻ đánh trộm phía sau chắc chắn có thuốc mê còn vũ khí của kẻ đột kích phía trước chắc chắn có độc dược nếu như chàng đoán không nhầm Thuốc mê và độc dược này đều đã đến từ h độc, độc sớm chàng đã nhận ra đối phương đã có một mươi ba một mươi bốn người võ công đều không kém trong đó có m ộ ư ơ i ba người đều là hạng tầm thường nhưng mà có một hai người thì võ công khinh công và nội công đều rất cao thi hành tẩu cơ hồ là không thể nào phân biệt được l ầ nhưng đầu tuyên xuất t ủ chàng đã giết chết n giết g đã ờ i l ầ thứ hai tiêu diệt đến n ư ờ i lại ngại. lại còn có Chàng tên sát thủ, không hề đáng lo sát thủ, hề mà u lưu lại bọn chúng để lấy khẩu cung. ố n bọn chúng lại lấy chú ý của c h để Sự ý n trung g tập chàng ả vào võ cao trong người công nấp quyên. n biệt bụi đặc đỗ tử ở ư n g m c h à lại không hề phát hiện ra võ công đặc biệt cao lại không chỉ có một người trong b ụ i đỗ quyên đó đích thị là có một người nhưng mà trong đám cây đỗ quyên hoa vàng sau lưng của chàng lại cũng có một người nữa khi kẻ phía sau bất ngờ tập kích chàng liền bổ về phía trước nhưng mà vẫn bị lưỡi đao quét t r ú n g trong sát na này chàng lại phán đoán sai lầm một lần nữa chàng nghĩ rằng địch nhân lớn nhất ở phía sau nên đã bất chấp tất cả để lao lên phía trước đã quên mất rằng trong bụi tử đ ố quyền vẫn còn một đại địch khác vì vậy chàng mới bị cây trường kiếm đặc biệt dài của hắn làm cho bị thương tuy lành huyết cũng đã kịp thời lăn xuống giết chết kẻ đó nhưng mà lúc này chàng đã hoàn toàn không có lực kháng cự cho dù là một người bình thường Cũng có thể đưa chàng vào trong chỗ chết. Húng hồ, đối phương vẫn còn có trong Húng phương vẫn thể hồ, đưa đối vào bụi cò lai động đỗ quyền bị lợi khí chém cho hoa bay là tà địch nhân đang toàn lực tìm kiếm muốn tìm được lãnh huyết để băm vằm c h à n g ra thanh từng mảnh vụn bọn chúng dùng đào kiếm súng bụi cỏ chém ngã những bụi đố quyền hoàng giá mở rộng ra dần dần phạm vi tìm kiếm hắn tự đ à thương sau lưng của lãnh huyết có một gương mặt âm trầm đôi tay gần guốc cây đao trong tay dài tới m ộ ư ơ i ba xích mỗi lần mà hắn vùng đào lên là cây bụi lại đổ dạp xuống một mảnh lớn đúng lúc này hắn lại chợt nghe thấy một tiếng hét giận dữ hắn vội v ã quay n g ư ờ i lại thì lại thấy một trong hai tên thủ hạ còn lại đào đã bổ xuống sát mặt của lãnh huyết nhưng mà chưa chạm tới thì kiếm của chàng đã xuyên qua ngực của hắn người đã chết lực đã tận đ a o tự nhiên là không thể chém nốt xuống lánh huyết ôm lấy vết thương dị máu miệng thở hồng hộc khóe miệng của cao thủ sự chừng đào lại nổi ra một nụ cười t à n nhẫn chậm rãi lại giơ đ a o lên dưới ánh mặt trời ưu ám chừng đào múa may phản chiếu ánh sáng phát ra từ những đó a hoa vàng trói mắt Người còn đỡ được một đau này thì ta phục người luôn được phục đỡ đào đó một Thì ta lãnh huyết không thể chẳng phát giác mình đã hoàn toàn không còn một chút nào sức lực ngay cả sức lực rút kiếm ra khỏi ngực của địch nhân là cũng không có thậm chí là chàng còn phải mượn lực của thanh kiếm cắm vào ngực của đối phương mới miễn cứng ư đứng dậy được một kiếm vừa rồi đã làm tiêu hao phần sức lực cuối cùng của chàng trời xoay đất chuyển trường đ a o của kẻ kia cũng rít lên xoay chuyển cỏ tranh tứ phía đã t ạ n mát ra bởi vì trận cấp ở trong phòng lực khí của hắn gây ra khi nào thì một đ a o này chém xuống đột nhiên một thanh âm bình tĩnh và ôn hòa vang lên Nếu như người trúng này, ta đang ở bên phải, người. Mấy huyệt đạo đại nghinh, thiết bồn, ưng thông, quàn ngũ người người không thể nào chém xuống được. Khách kia vừa nghe, lập tức giật mình kinh、hái. Nếu một này chém xuống, nằm huyệt đạo này của hắn Hắn ngờ người nửa thiết huyệt đều huyệt đều chém phải hở. thể chém khách hái. chém đích thực dịch xích. được. giật đại kia của có tức của cả. một Mấy một ta ra lộ đao đạo đầy Đao đao đạo vừa ra và vậy, ở bể bất lập Vì lý sẽ sơ sẽ Quay Nếu phía thanh âm vừa người Lạnh lùng nói、Nếu、như về phát âm đao này của ta phía thì chém về phía ngươi s Người khách i a vẫn ôn ò Hòa a Vậy thì bài yếu huyệt thì bài c i thiên đột, i ế p cần Nhật nguyệt, kê h chạch ú c Đại l nghe xong mồ hôi lạnh liền toát ra khắp người thì rằng người vợ nói lại chỉ là bảy chỗ sơ hở trong chiều đào này của hắn đào khách nhìn qua lại chỉ thấy trung niên hán tử ước chừng ba mươi tuổi thân vật y phục màu xám khóe miệng vẫn đang mỉm cười nụ cười rất ôn hòa chị ngay lánh huyết kêu lên nhị sư huynh vẻ vui mừng lộ rõ ra trên mặt tới lúc này nhà mê, chàng mới hết sức chống cự ngã vật xuống nhị sư huynh gọi lánh huyết lại chính là thiết thủ trong tứ đại d â n bổ Còn người của chàng chính người ôn lại hòa, và lễ độ tiếng r trí, ự c cơ chí, võ công võ n lấy ộ lực thâm hậu và một t hậu h và đôi i t thủ t h làm i ê hạ s o n tuyệt. Tuy rằng n l ã hồ huyết cũng đủ tàn độc, cũng đủ kiên nhấn, khói không ai không sợ, nhưng mà、so、với thiết thủ, chàng h kiếm Tiếng tàn bạt một cũng độc, cũng còn bậc. kiên mạng vẫn đủ đủ mà kém ai với sợ, so này của lãnh huyết làm đau khách lại thầm kinh hãi nhưng mà hắn lập tức nghĩ tới một điều đối phương có thể nói ra sơ hở khi mà y xuất thủ hoàn toàn là không phải một chuyện gì ly kỳ chỉ cần hắn xuất thủ như điện trong s á t nàng ngắn n g u ồ n giống như điện quang h ỏ a thạch đối phương làm sao có thể kích chúng sở hở của hắn đợi tới lúc thiết thủ xuất c h i ê u thì sớm đã bị đào của hắn chém thành mười tám khúc rồi nghĩ tới đây đào k h á c h lập tức không còn sợ hãi thiết thủ cơ h ồ đọc được suy nghĩ trong đầu của hắn lại mỉm cười chậm d ã i nói tỏa r ă n g đào n h à quân người tốt nhất không nên t h ử thì hơn đào của người lợi ở dài nhưng mà cũng hại ở chỗ quá dài một đào không chúng để ta nhập nội lúc đó thì người chỉ có nước ném đau đi mà thôi Nhạc quân biến sắc, nhưng mà đau của hắn vẫn hồi lên, hồi h sắc, của đau mà p á tuy nhạc quân vẫn không phục nhưng mà vẫn lựa chọn một phương thức tương đối an toàn hơn để cho thủ hạ của mình xuất thủ trước để xem cân lượng đối phương ra sao chiếc r ù i ba mũi của tên thủ hạ kêu vù lên một tiếng đâm thẳng vào sau lưng của thiết thủ nhạc quân đang chờ đợi thiết thủ động thủ bất kể là chẳng tránh né hay phản kích đều sẽ phân tán tinh thần lộ ra sơ hở còn hắn hắn sẽ xuất thủ đúng vào khoảnh khắc đó chặt tên địch nhân ưa dọa dẫm này ra thành sáu mươi hai đoạn nhưng mà thiết thủ không hề xuất thủ chàng chỉ nghiêng đầu một cái bốp một tiếng đầu của chàng đụng trúng ngay mặt của tên sát thủ Chỉ ngày hắn ngày lên một tiếng kêu quái một rất dị, đúng ầ đầu đầu u xuống máu. váng mắt hoa, lão đảo, thoái tám cái khác ngã ngồi lên toàn giống như là một con chẳng gì mắt mũi một xâm. Một cụm một mấy. bệt đất, tay thử, thì thấy dẹt thiết thủ, thực sự chẳng khác gì một cái thiết trùy hòa, chỉ Chiếc hải đưa của lão lùi Lại là là đảo, đã đập đ cái bậy bước. bị sờ sự và o sát nam mà thiết thủ nghiêng đầu đó trường đ à o của nhà quân cũng đã xuất thủ s ử ra một chiều độc phách hoa sơn chém xà từ trên xuống dưới một đao này của nhạc quân đã từng b ổ đôi một đảng thiên thạch lớn ở trên đỉnh quân sơn lại từng chém chết cây thiên niên tướng quân bách ở trên tung sơn ra làm hai ngay cả cây hoàng kim can tình l u y ệ n của đại lực tướng quân cao gia tố cũng đã bị một cây đao này của y chém ra thành hai đoạn thành thế của cây đao này tuyệt đối không thể nào kém chừng đao ma thần tôn nhân đ ổ năm xưa thân hình của thiết thủ ngựa ra phía sau lại thoạt nhìn đao này rõ ràng là chém thẳng súng điện môn của chàng xẻ đôi lồng ngực l ư ỡ i đao chưa tới đao phòng đã làm cho y phục của thiết thủ bay lên phần phật đao phòng hoàn toàn biến mất đao phòng biến mất trong tay của thiết thủ thiết thủ lại dùng đôi tay trần đập mạnh vào thân đào nhạc sơn vừa biến đổi sắc mặt thiết thủ đã cười cười nói ta đã nói rồi một đao này tốt nhất không có n ề n xuất thủ thì hơn n chàng vẫn còn chưa dứt, thì đã nghe cách một tiếng Nhạc quân không rút đào về được, Liền vận lực bẻ ngang, làm cho thân Lời lực làm của chưa cách được cho thì đào gãy về dứt một rút đã đào đ ạ o bẻ phần còn lại đã đâm thẳng vào bụng của thiết thủ bến hóa này không thể nào nói là không nhanh nhưng mà nhà quân cũng lại chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng của thiết thủ nhấc lên sau đó trước mắt đã tối sầm lại đợi cho đến đến khi mà hắn mở mắt ra thì lại thấy thiết thủ đang nhìn mình cười cười chỉ là khoảng thời gian giữa hai lần cười này nhà quân lại cảm thấy trước mắt của mình tối sầm mắt của hắn thấy tối lại kỳ thực chính là thiết thủ đã lách người né đau lướt đến trước mặt x o n g lại chỉ khẽ Ấn nhẹ vào thiết r o n g a mắt mình mục Mà hắn thủ thể trong toàn thể tránh của chỗ của có của cử Sau ban hay nhà quân đúng đứng ấn sông hoàn toàn không thể nào Kháng cử hay là né n vào đầu đó Đối lùi lại lại lại về u muốn như hắn muốn hạ s á thủ Vậy chẳng phải lại à bàn sẽ sao dễ hơn bàn tay sao? Nhà trở tay cũng đã khựng lại giữa không trùng t hề i lại ế t thủ không h phong tỏa huyệt đạo của hắn nhưng mà đối với nhạc quân mà nói tâm lý giao động cơ hồ giống như đã làm cho hắn tự phong bế huyệt đạo khắp toàn thân của mình Chỉ nghe thế thủ chậm nghe thiết thủ Nhà quân, ta biết những vụ án này không phải quân, án này ta rái. biết là vụ song ư i lại nữa, càng không hề biết một i ì n h của h hãy nói hết với ta. Vậy nói không chừng, tội danh ỉ cần c ngươi nói nói với tội Vậy ta. nhà g ư ơ i có t ể giảm Song mục nhẹ. n h quân lại nhìn chăm chăm v à o c h à n g miệng lẩm bẩm Tội thể ta giết chết giảm giảm nhiêu? người danh bao nhẹ? Những mà Có được đã Lại có dùng hết đầu ngón của bọn người, Lại Lại người nhiều có của cũng được căn còn cả ngón dùng bọn không tính hết được. Những căn nhà mà ta đã phóng hơn hết hết hỏa tay ta đầu đã mà vậy à ngày tài mà tài mà thành n trên nữa Tiền Còn nhiều hơn, hơn bình công thành, hám địa vờ của dân chúng g má má Hám đốt đã địa Tết ta vét ở của cướp cả bảo vờ v người nói ta lại nói đúng sự thực cho người biết lại có thể giảm bớt tội danh có thể giảm được bao nhiêu chứ không bị chém đầu sao giam cầm trung thân sao n g ồ i tù m ộ ư ơ i năm năm để cho bọn ngục tốt hành hạ như là một con chó h a y l à c h ỉ bị g i a m đ ế nằm n g g à y i ố n g như là cái lũ trộm vặt, ăn trộm chỉ một, hai cái t r ộ m vặt, ă n t r ộ m chỉ nằm nằm nằm g nằm nằm n cười k h ằ m n ó i tiếp. n g a n g c ũ n g chết, dọc c ũ n g chết, dù sao thì ta đây c ũ n g k h ô n g có đ á n h lại n g ư ờ i n g ư ờ i m u ố n ta n ó i ra chủ m u khai ra n ộ i t ì n h k h ô n g phải là k h i ế n cho t m n g m y cả n g ư ờ i báo thù cho m ì n h là c ũ n g k h ô n g có n ố t sao. Lời n g o n t i ế n g ngọt của n g ư ờ i đi lừa gạt cái lũ tiểu tạp m a có m ấ y n ă m đảo h à n h v ẫ n c ò n được. n ó i với ta... Thì nhét Thổi tiếng. chỉ như là cái kèn bị nhét bông, thổi không cái có kèn bông. là giả bị vừa nói hắn lại đưa đào lên thiết thủ lại xua tay cười khổ nói nhạc quân nhạc quân vùng đào trường đào tuy đã gãy đoạn nhưng vẫn còn dài hơn đến ba xích thiết thủ lách người né tránh thì lại chợt nghe hự một tiếng đoạn đào đâm xuyên qua bụng của tên thủ hạ duy nhất còn lại xuyên qua ba xích lại thò ra sau lưng thiết thủ tức g i ậ n quát người lại muốn giết người giết khẩu Nhà quân r ú trượt đào a định tự vận, n h tự n g mà đầu mối của bọn ta sẽ bị đứt đoạn mất. Chợt nghe soạt một tiếng từ cán đào của nhạc quân liền bắn ra một lưỡi đào ngắn chừng ba thốn đâm vào tâm thất của chính mình n g ư ờ i mà quân nhạc quân lập tức lộ ra thần thái như cười mà không cười cho dù võ công của người cao tuyệt ta không có giết chết được người nhưng mà người cũng không cản được ta không thể nào cản được ta giết chết chính mình nhạc quân nói đứt câu này hắn liền ngã gục xuống thiết thủ lại đỡ lấy hắn rồi máu chóng nhận ra đối phương đã tuyệt khí rồi chị đành phải bung tay trong chốc lát một ư ơ i ba tên hung thủ và đường sao nhạc quân toàn bộ đều đã t á n mạng thiết thủ không khỏi thở dài tới lúc này m ả n h mối của chàng và lãnh huyết nắm được đã hoàn toàn đứt đoạn chàng lập tức cúi người xuống lục xoát tất cả những đồ vật trên người của đường sao và nhạc quân thiết thủ xưa nay vốn tinh thông dược lý đến cuối cùng cũng đã tìm được thuốc g i ả i cho lãnh huyết phục dụng chừng nửa tuần hương sau thì cuối cùng sắc mặt của lãnh huyết đã có t r ở lại huyết sắc thiết thủ lại đỡ lấy vai của chàng để sao rồi lãnh huyết nói vẫn như vậy thọ thương nhưng mà vẫn còn chưa chết được sau một của chàng đào một vòng c h ỉ dừng lại trên mặt của thiết thủ một thoáng rồi lập tức dịch ra nhưng mà trong một sát na ngắn ngủi đó ánh mắt của chàng đã trở nên cực kỳ ôn hòa cực kỳ ấm áp Chỉ Có chết cười Cả được đúc ca của chỉ cơm Có cứu như không phải là huynh tới, có thể đệ đã chết thật rồi đó. Thiết thủ lại mỉm cười. Đệ là lãnh huyết Thiết đả nhân lãnh huyết Cả đời được đúc bằng sắt thép Nhị thủ thể là lần là lại là lần này vào này Nếu bằng song ăn kiếm đôi đả tới rồi đời sắt một đó để đệ đã Đệ đệ đệ mịm dựa chỉ là tấu xảo mà thôi lãnh huyết lại nói nhì c a là nói đùa rồi đ â y đâu phải là huynh đệ chứ chỉ là không phải là huynh đi t h i ể m bắc để bắt đại đạo đường nhập thị sao tại sao huynh lại tới đây đúng lúc vậy thiết thủ lại cười cười trên đời này làm gì có quá nhiều chuyện trường hợp đến như vậy không phải là người nào cũng nói n h ữ n g người trong lục phiến môn chúng ta lúc cần thì lại chẳng thấy đâu lúc không cần thì lại lũ lượt tới đây làm phiền sao đại đạo đường nhập nhị đường thập nhị đã bị ta bắt rồi những người này vẫn còn liên quan tới một loạt các vụ án cướp của giết người liên hoàn trong đó dường như là còn có một âm mưu rất lớn nữa ta lại chưa có đầu mối nào thì đường thập nhị đã bị người ta đậu độc chết rồi lãnh huyết lại nói vậy những vụ án cướp của liên hoàn này mà h u y n h nói đó là chỉ thiết thủ đáp gần một tháng nay hà nam đặng gia chân tâm đạo trường thiên gia trại hà bắc tống đình mặc t ử điếm tổng cộng là hơn tám trăm mạng người toàn bộ đều đã bị người ta giết chất sạch không một ai sống sót n h ư n g vụ án này có một số điểm bất đồng với những vụ mà đệ đã phụng mệnh điều tra bốn nhà mà ta vừa nói toàn bộ đều là danh gia võ lâm còn trần gia phường chiếu gia tập yên gia kiều cùng gia thôn mà đệ đã điều tra đều là những thôn làng không có thuộc võ lâm tại sao tám thế gia thôn trại văn võ ở hai bên bờ sông này đều đã bị thảm họa diệt môn như vậy điểm tương đồng duy nhất đó chính là cả tám đều nằm ven sông hơn nữa đều là tương đối giàu có nhưng dựa vào những dấu tích để lại thì tặc khấu v h ỉ đồ thông thường vị tất đã tâm lang thủ l ạ t đến như vậy đồng thời đồ thôn hủy phường cũng là không cần thiết phải như thế thêm vào đám người gây án này kẻ nào kẻ nấy đều là võ công cao cường không phải là hạng võ lầm bại hoại tầm thường theo tài điều tra được dẫn đầu là sáu tên lãnh huyết lại ngắt lời khoan đã làm sao mà huynh biết được thiết thủ lại cười cười hỏi hay lắm khi ta bắt được đại đạo đường nhập đường thập nhị hắn đã có ý đem bí mật về chủ mưu của những vụ án này nói cho ta đã hỏng đổi lấy sự tự do lãnh huyết lại nói nhưng huynh đương nhiên là không đáp ứng thiết thủ gật đầu ừ bất luận là công hay từ ta cũng không thể nào đáp ứng được hắn cho nên chị đ a n g phải khuyên hắn đem án tình mà nói ra may ra có thể giảm bớt được tội hình nhưng mà hắn t a lại tưởng rằng ta không có tiền vụ án đó quan trọng như lời mình nói lại liền hỏi ta có biết hung án chân tâm đạo trường mới xảy ra gần đây hay không sau đó lại còn ám thị cho ta biết rằng cầm cầm đầu của đám hung thủ gây ra của những vụ án thảm này là sáu võ lâm cao thủ nhưng mà kẻ chủ mưu thì lại còn có địa vị cao hơn nữa chẳng những như vậy mà bên trong c ò n liên quan đến một âm mưu cực kỳ vĩ đại trong võ lâm lãnh huyết lại gật gù nói nếu h ư n đáng g t i c còn chưa là đường đã nhị vẫn nói mông diện xông thập hết. Thì một h. I. Mông diện đã xông tới. hắc kịp x ấ ấ t thủ t như công công của ta. Võ ắ n nguy chúng lại Hải giao cực kỳ dị. Chúng ta giao thủ ta đ ợ c chừng chiều. Còn lúc có sức lực độc Thì hắn nhiên thoái thập nhị thì không hề phản kháng. phấn đường trong người ta ném trong một nắm lui. đột ta một Đã bị vậy à o mặt. chết Hắn như Nếu đã rồi. v lãnh huyết lại trầm tư đối phương đã biết huynh đang truy sát chuyện này rồi thiết thủ lại nói hắc y nhân võ công rất cao nếu như cùng với tên đồng bọn giết chết đường thập nhị kia rồi lại liên thủ đối phó với ta vậy e rằng mười phần chắc chắn đến chín phần là ta khó thoát ra khỏi độc thụ của chúng nhưng mà đối phương dường như là chỉ muốn sát nhân diệt khẩu làm mất đầu mối của chúng ta mà thôi mấy ngày nay ta đều phục kích ở vùng này quả nhiên đã phát hiện ra đạm g i a thua này bốc lửa cho nên ta đã vội vàng tới nơi không ngờ đã kịp thời cứu được đệ lãnh huyết lại nói nhưng mà đáng tiếc trong sáu tên đầu lĩnh này chúng ta mới chỉ biết được có hai kẻ đã giết chết nhạc quân và đường sao còn lại bốn người thì lại không rõ là ai nữa thế i thủ lại nói chính như vậy đó nếu như để cho vụ án kết thúc tại đây chúng ta sẽ không có cách nào tiếp tục tra xét tìm ra nhân chứng lại còn đòi lại công bằng cho những người đã bị hại nữa nhưng thế i thủ lại cười cười tiếp lời không sao lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt cho dù là bọn chúng không có gây ra án nữa Nhưng mà hạ người táng tận thiên lương này, trốn hạ mà là bất kể là có đích ế n chân trời gốc biển nào đi nữa, cũng sẽ có một ngày, vì một số chuyện gốc có cái đuôi hồ trời một một ra. đi đuôi gì mà đó đ sẽ số lộ ly vì thực có lẽ v ì tình hình quá căng thẳng cho nên những vụ án diệt môn này đã ngừng lại một thời gian nhưng mà một quái sự khác lại xảy ra hơn nữa còn liên quan tới vụ án này quái sự này xảy ra bên trên dòng khóa hổ r i n g lúc đó lãnh huyết đang dưỡng thương còn thiết thủ thì đang làm hộ pháp cho chàng